Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cháu biết hắn sớm muộn cũng sẽ rời ra ngươi. Hắn nói với ngươi à? Không cần anh ấy nói cho cháu biết. Chính là cháu đoán được. Anh ấy là một người đàn ông vĩ đại như vậy. Cháu căn bản là không xứng. Anh hẳn là phải xứng với một cô gái có gia thế, dùng mạo và học thức tương đối mới đúng. Đây là chuyện nàng đã rất rõ ràng ngay từ lần đầu tiên gặp hắn. Cho nên, cho dù tương lai hắn sẽ ra đi, nàng sẽ rất thương tâm, nhưng mà không hề hối hận. Nếu người nói yêu hắn sẽ không có ý nghĩ như vậy. Thích một người sẽ muốn giữ người đó bên cạnh cả đời. Nhưng Khải Phong sẽ không thích bị phụ nữ trói buộc. Người làm sao mà biết? Tiêu thiên ngao kinh ngạc nữ hải tử đơn thuần này làm sao có thể hiểu biết về con lão như thế? Nàng cười nhu nhún vai. Cháu cũng không biết chính là cháu cảm giác được như vậy. Tiếp theo, nàng có biểu tình thật cẩn thận sợ hãi nhìn lão, nhỏ giọng nói. Tiên lão tiên sinh Cháu có thể cầu người một việc được không? Chuyện gì? Chuyện này Khải Phong hiện tại đã thảm như vậy Người cho phép anh ấy về nhà đi Tiêu thiên ngáo trong mắt trợt lóe tia sáng Với hiện nghiêm khắc Ngay cả chuyện bị ta đuổi ra khỏi nhà Cũng nói cho người Giang tỉnh quân bị ánh mắt lão dọa sợ, sợ tới mức vội vàng cúi đầu Cháu biết cháu không có tư cách Quản việc nhà của người Nhưng nói thế nào thì anh ấy cũng là con của người Hơn nữa Sự việc cũng đã qua nhiều năm như vậy Cha con hai người sao có thể vì một nữ nhân hư hỏng mà không nhận nhau chứ Kỳ thật Khải Phong rất nhớ người Ngày đó tự yến hội trở về nhà Anh ấy liền nằm một mình ngận người ở trên giường Người cảm thấy với tinh tình của Khải Phong Ta nói hắn về nhà Hắn sẽ về sao Hiển nhiên Nha đầu này còn chút chưa hiểu rõ về con lão Nàng khờ ra một chút Sau đó ngây ngô cười ra tiếng Đúng vậy Tinh tình anh ấy thực sự ngạnh Sẽ không nghe lời người khác như vậy Nhìn nàng ngây ngô cười đơn thuần Tiêu thiên ngao bất đắc sĩ lắc đầu Thật sự là bị làm cho khó hiểu Như thế nào mà trên thế giới Còn có thể con nữ hải tử đơn thuần như vậy Đơn thuần đến Liền ngay cả lão đã không còn tin Và bản tính lương thiện của con người Cũng nhịn không được mà yêu mến nàng À lão thiên sinh Không bằng đôi bao tay này tặng cho người đi Thời tiết lạnh mang nó có thể giữ ấm Sẽ không sinh bệnh Nàng đem đôi găng tay vừa đan xong Nhét vào trong tay lão Cầm đôi găng tay, có chút lo lắng. Loại lo lắng này tiêu thiên ngao chưa bao giờ lộ ra trước mặt người khác, ngoài vẻ tươi cười. Hắn cúi đầu xem kỹ đôi găng tay đơn giản mộc mạc. Cái này không phải người định đưa cho Khải Phong sao? Tặng cho ta, người không sợ hắn sẽ tức giận. Anh ấy sẽ không tức giận đâu, dù sao anh cũng không biết. Cùng lắm thì cháu sẽ đan lại đôi khác cho anh nghĩ là được mà. Muốn dùng đôi bao tay để thu mua ta cũng vô dụng. ta sẽ không dễ dàng như vậy khiến cho tiểu tử kia về nhà. Tiêu thiên ngao cổ tình nghiêm túc là yêu thích không buông tìm cách bắt lấy vật trên tay từ sau khi phu nhân của lão qua đời vốn không có ai đan đồ len sợi cho lão. Giang tỉnh quân khẽ lẻ lưỡi vắt ra tiếng cười ngượng ngủ ngây ngô. Không xong, bị người phát hiện rồi. Này, nên làm gì bây giờ đây? Lão hiếm khi nổi lên ngoạn tâm hướng nàng nghịch ngậm chừng mắt nhìn. Nếu người nguyện ý đan một cái quăn quảng cổ để đổi lấy lời nói của ta có lẽ ta sẽ lo lắng một chút. Thật vậy chăng? Chỉ cần cháu đan chiếc khăn quảng cổ cho người, người sẽ làm cho Khải Phong về nhà sao? Nàng rất nhanh liền mắc mưu, còn thật sự chầm đôi mắt to trong suốt truy vấn. Ta cũng không nói như vậy, ta chỉ đáp ứng lo lắng mà thôi. Biểu lộ thất vọng mếu máu, đột nhiên, nàng dường như nhớ tới cái gì, trong ánh mắt thật to lộ ra một chút nghi hoặc. Lão thiên sinh, ngươi làm sao có thể đến công ty chủ cháu? Đến tìm người sao? Đúng vậy, ta đến tìm người. Đến tìm nàng cầm quải trượng theo cầu thang đứng lên, Giang Tình Quân vội vàng cầm túi bên chân lên, đỡ lão. "Vậy người đến tìm ai ạ? Có tìm được không? Nếu không tìm được thì cháu giúp tìm người." Kỳ quái, đầu nàng quay quay, sao lại cảm thấy choáng váng đầu óc chứ? Dạo gần đây thật là đáng đánh đòn, nàng đặc biệt dễ dàng mệt, mỗi ngày cũng không có làm gì nhiều liền mệt thầm nghĩ đi ngủ. Lần trước, Khải Phong muốn làm tình với nàng, kết quả nàng lại ngủ luôn trên giường. Làm hắn thức giận cả một ngày cũng không chịu để ý nàng. Nàng phải dùng đồ ăn ngon để dỗ hắn thật lâu mới nguôi. Tiêu thiên ngao mang nàng đi xuống bậc thang nói. Ta muốn tìm người cũng đã tìm được rồi. Nhà đầu này, theo giúp ta đi uống trà chiều đi. Ta biết một quán trà chiều có trà hoa lại rất ngon, còn có cả bánh kem nữa. Nhưng là một chút nữa cháu sẽ làm việc. Nếu không làm việc mà đi uống trà chiều với người, thứ nhất là sẽ bị quản lý mắng, thứ hai là sẽ bị trưởng phòng mắng, thứ ba là sẽ bị các tiền bối mắng còn có thể bị trừ tiền thưởng tháng này cùng với tiền thưởng tích lũy nàng bị mắng cũng không sao cả dù sao thông thường đều đã bị mắng nhưng là trừ tiền là việc l... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net